Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đảo. Chúng ta cùng đến với quyền 4, chương thứ 321 mang tên Phục vương. Hiện giờ trong thành Trường An đã loạn cả lên. Thấy bốn cổng thành đều bị đóng chặt lây đơn lập tức lan truyền khắp nơi. Có người nói trong cung xảy ra biến lớn, Thái hậu và hoàng đế mơ lên ngôi, đã bị Dụ vương Lý Đán sát hại. Hiện giờ Dụ vương đã giết chóc đỏ cả mắt, chuẩn bị đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành Trường An, cho nên mới ra lệnh đóng cổng thành, chi cho đóng cửa giết người. Còn có người nói tiên đế Lý Trị, chết không rõ ràng, bị Thái hậu Võ Mỹ hại chết. Trước khi chết Lý trị đã ban bố một chiếu thư Viết trên vạt áo Lệnh cho phiên vương ở các nơi Đến cứu giá Hiện giờ vị phiên vương Ở gần thành trường An nhất Đã dẫn quân đuổi tới Vì vậy mới đóng cổng thành Ngan cản quân mã bên ngoài tiến vào Lúc này vị phiên vương bên ngoài Đã lên tiếng Nếu dân chúng trong thành không đầu hàng Thì đến khi phá được cổng thành Phiên vương sẽ tàn sát dân chúng trong thành Suốt 3 ngày Để an ủi vong linh tiên đế như lời đồn đại thế những lời đồn đại loại như vậy còn có rất nhiều đại khái đều có tình tiết dần chúng trong thành bị áp dụng đổ loại phương thức khác nhau tàn sát đến hầu như không còn một ai em trai ngốc ai bảo đại ca phải nói gì mới được đây trong thành xảy ra chuyện thì người cơ để nó xảy ra đi chưa có chuyện gì Bạn đã cho đóng cổng thành Người làm vậy là sợ chuyện chưa đủ lớn đúng không Khi bách vua cầu Nói ra lời này Trương bản hắn Có mười mấy người cả nam lẫn nữ Đang quỷ Nhưng người này hầu hết Đều mang một thân thương tích Cô đầu đi xuống sàn nhà Không dám ăn nói lung tung Vô cầu ca ca Nếu không quậy đục nước lên Thì làm sao biết được Có tên khốn kiếp nào bại lộ hay không Trình dọc kim cười to Nhìn mười mấy người nam nữ Đang quỳ trước mặt nói <cười> Trong số các người Ai nói trước đây Cái nào lên tiếng trước Thì giữ được cái mạng Người thứ hai bổ sung Chỉ bị xẻo mũi Người thứ ba Thì chặt đứt một cánh tay Nhưng người tiếp theo Thì khỏi cần nói nữa Trực tiếp chém đầu luôn Cả người vẫn chưa nghĩ kỹ sao Nhưng lời này Trình Giao Kim đã nói một lần Nhưng đáng người này Không giống tên dịch thừa non gan lúc trước Ai nấy đều bày ra vẻ mặt Ngang ngạnh không chịu thua Không dùng thương lượng Một lòng chịu chết Sau khi chuyện trong hoàng cung kết thúc Bạch Cương dân theo đám yêu binh yêu tướng Còn may mắn sống sót Quay về yêu sơn Lúc đầu đại yêu vốn định dẫn binh bá Đi theo em trai một thời gian Nhưng lần này xuống đối Đã chịu thương vong lớn Hiện giờ đành phải vội vàng Quay về xử lý đưa công việc về sau Trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại quê bất quy Phải chú ý bảo vệ, an toàn cho bách vô cầu Còn nói không được lại để yêu vương đánh xe cho bọn họ nữa Đường đường là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ Mà lại phải đi đánh xe cho mấy người bọn họ Truyền ra ngoài, không sợ yêu Sơn bùng nổ đại loạn hay sao Bạch Cường và dẫn bảy yêu rút đi Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng dụng dịch, muốn rời khỏi Đúng lúc đó, nhóc nhậm tam từ đầu không hề ló mặt ra, lại chạy tới. Thằng nhóc đem khẩu cung của dịch thừa đến. Danh sách 13 người trên đó đã được trình rào kim, phái người chép lại một bản. Có điều những kẻ nằm trong danh sách đều biết thuật pháp. Lao trình không dám tự mình động tới bọn họ, đành phải nhờ nhóc nhậm tam tới đây mời quy bất quy rút một tay. Có điều ở trước mặt hai vị đại phương sư, Thằng nhóc cố tình không nhắc đến Ngô Miễn Chỉ nó là tự nó phát hiện ra Trong lúc đi dạo trong thành trường An Biên tiền lục vô kỵ Để cho đám đệ tử Đại náo thành trường An Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng không tiện rời đi nữa Bọn họ chia danh sách thành 3 phần Sau đó Mọi người tự dùng cách của mình Bắt 13 kẻ này về Nhìn 13 người Cả nam lẫn nữ trước mặt Chỉ dầu dĩ cúi đầu Bạch vô cầu vẫn có chút thắc mắc Liền quay sang hỏi cha ruột của mình Ông già này Không phải tên họ lục khốn kiếp kia Đã thất bại rồi sao Hắn không kiếm chỗ nào mà trốn Lại còn chạy ra ngoài Ra vẻ làm gì chơ Sợ chúng ta hận hắn chưa đủ nhiều Nửa ngày sau quyền mất hắn luôn ấy hả Con trai ngông Nếu lục vô kỵ Không khiến cho chúng ta phải bận rộn Thì làm sao hắn dám yên tâm thong thả chôn đi tiếp tục Mưu đồ được đây. Quỳ bất quy cười kha kha, cũng không kiêng rẻ đám đệ tử của Lục Vô kỵ ở ngay trước mặt, tiếp tục nói. Quỳ Trần đã chết. Tên họ Lục kia sẽ còn sinh sự với chúng ta, không chết không thôi. Nhất bản thân tên bán yêu đó lại bị ngươi và ông trẻ của ngươi khắc chế. Một đối phó với chúng ta thì phải nghĩ cách làm gì đó mới được. Ví dụ như cái gì mà yêu đế bạch chọc Rồi cả Á Vương gì gì đó kia Cho dù hắn muốn làm gì Thì cũng phải tránh mặt chúng ta ra trước thẳng ngốc như ngươi Thì còn dễ Nhưng cha ngươi đây Thì không dễ bị loại ra như thế đâu Cho nên hắn mới kiếm chuyện cho chúng ta làm Bây giờ bên ngoài Náo nhật như vậy Đều là do có người đang làm loạn đe Trong khi nói Quỳ bất Quỳ đi sang phía Quảng Nhân Hòa Sơn hơi cười một chút Lại nói tiếp Nhân dâm nói, đặt cái tên trong danh sách này mới chỉ có một nửa thôi. Vẫn còn 10 người không có tên trong danh sách. Chuyện này liên quan đến an nguy của dân chúng trong thành. Xin hỏi hai vị đại phương sư, chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Sư Huỳnh khách khí rồi. Có người ở đây, khi nào đến được thầy cho chúng ta đưa ra ý kiến cơ chứ? Quảng nhân khé mỉm cười tiếp tục nói còn có cả con nuôi chỉnh Vương con ruột vô cầu của ngươi ở đây có các vị đây tỏa trấn kinh thành có thể đoán được là mấy tên đệ tử của Lục vô kỵ cũng chẳng thể gây nên đổi sóng gió gì đâu còn có cả ông trẻ của ông đây nữa cả người còn giả vờ hồ đồ làm cái gì nó cả họ hàng hang hốc ra sao lại không nhắc đến y thế Quảng nhân Quý bất quý đều cố ý vô tình không nhắc đến ngô miễn Mạnh vô cầu liền không vui Hắn có mày nói tiếp với bọn họ Ông đã đa mấy lần Hỏi các người Ông trẻ nhà ta đi đâu rồi Các người ai cũng giả vờ ngu ngơ Lừa gạt ông đây Ông giả Chà cứ nói thẳng ra đi Có phải ông trẻ gặp chuyện bất trắc gì rồi hay không Chà nói rõ ràng ra Sau này ông đây còn biết mà báo thù cho ông trẻ chứ Từ sau khi bách vô cầu tỉnh lại, hai chữ ngô miễn cười như trở thành một cấm kỷ. Hắn có hỏi ai, cũng không thể nói hẳn ra được nguyên cớ gì. Mấy lần dò hỏi quy bất quy, thì đều bị chuyện khác đột ngột cắt ngang. Đến lúc này, thì yêu vương rút của không nhịn nổi nữa. Nói ra tình huống xấu nhất mà mình có thể nghĩ tới. Chào trai, người cả nghĩ rồi. Ông trẻ của người còn sống tốt hơn, người nhiều ấy chơ. Nhọc nhọc tam vội vàng, Đi qua đỡ lời giúp quý bất quý. Kể cho hắn nghe chuyện hai người quy ngô trở mặt ra sao. Chuyện này cũng đã được ông giả thừa nhận. Chỉ là bách vô cầu không ghi đến chuyện lúc đó. Nhóc nhậm tam cũng không có mặt ở đó. Làm sao mà nó biết được? Đúng lúc này, thai hậu võ mị đương phai người đến chuyện ý chỉ. Nàng ta đang nghe về chuyện xảy ra trong kinh thành. Sau khi biết trình giả kim, đã ra lệnh đóng bốn cổng thành lại. Đơn giản liền giao toàn bộ kiêm quyệt sắt kinh thành Trường An cho lão trình Trong ý chỉ còn nói rằng Trước khi chết tiền đế Đã có khẩu dụ Phục tước lưu vương cho trình rào kim Bây giờ Thái Hậu thay tiền đế Xanh phòng trình rào kim Làm lưu vương Còn phong thêm một chức quan kinh triệu doãn Hiện giờ Thái Hậu Đã dân theo mấy vị hoàng tử công chúa Ra ngoài thành săn bắn Mọi chuyện lớn nhỏ trong thành Trường An Đều giao cho Lưu Vương Trình Giáo Kim Toàn quyền phụ trách Để thể hiện ân đức hoàng quyền Thái hậu còn ban cho Lưu Vương Một tấm kim bài Thầy kim bài đưa thấy hoàng đế Tiện cho Lưu Vương Điện Hạ làm việc Lưu Vương Hay phiêu kỵ đại tướng quân gì đó Thì thôi không nói Chỉ dân cây chức kinh triệu doãn Đã chẳng phải hoạng Đã chẳng phải hạng soảng Trước đây Lý Thế Dân, Lý chỉ Trước khi đăng cơ Đều từng đảm nhiệm chức quan này Sau khi được Thái hậu ủy quyền Trình Giáo Kim tiếp tục tra hỏi Đàm nam nữ trước mặt Không ngờ được chính là Người của Lão Trình còn chưa kịp Đem công cụ tra tên lên Thì đã có ba người nữ trong số mấy kẻ kia Càn lưỡi tự sát trước mặt mấy người và yêu Mười người Mười người đàn ông còn lại Thì đưa thể phát điên Nhảy trồm lên muốn liều mạng với Trình Giáo Kim Cùng mày là trước đó Hai người quảng nhân quy bất quý đã phòng biết tất cả thuật pháp của bọn chúng lại. Lao trình bị dọa giật mình một phên, để cầu không bị thương gì cả. Cuối cùng, bọn chúng bị thân binh của trình rào kim, đâm đá một trận, đánh từ khi chỉ còn thoi thóp, mới tắt hẳn ý định liêu mạng với trình rào kim. Ngài! Dọa Lao trình ta, rất cả mình. được rồi, đừng đánh nữa. Mẹ con giặc cái đã cắn lưỡi tự sát cả rồi. Giữ lại mạng à, cho lũ đàn ông đi. Trình giả kim hơi trấn tinh lại Sau một phen giận mình Hồ đám thân minh dừng lại Sau đó cười ha hả Điền cho nuôi của mình Rồi lại đến hai vị đại phương sư nói Có chuyện này Phải làm phiền hai vị đây Nhờ hai vị đại phương sư Đi bắt hình bộ thị lang tuyết sung vậy Nếu lão trình ta đoán không lầm Thì tuyết sung này Chỉ là một trong thập đại đệ tử Mà lục vô kỳ cải cắm trong chiều đấy nó đến đây Trình Giọc Kim chỉ vào người lúc nãy Làm loạn hăng nhất Tiếp tục nói với hai vị đại phương sư Làm phiên ngài đem tên này đi theo Tốt nhất là có thể khiến hắn Chỉ mặt gọi tên gã tiết sung kia Chuyện này hắn hẳn là không khó chứ Nghe thấy Trình Giọc Kim nói vậy Cái bì hắn chỉ vào lại lần nữa Nhảy sổ lên Xong tôi muốn tiếp tục liều mạng với lão trình Nhưng lần này Hắn ta bị một thân minh ở bên cạnh Trực tiếp đánh gãy hai chân Thấy cảnh tượng người nọ Kêu gào thảm thiết Quảng nhân liếc mắt Nhìn Hòa Sơn ở bên cạnh nói vấn đền để người làm thì hơn Đừng giày vò người ta quá Thôi miền hồi phách của hắn là được rồi chương 322 Dạo đầu cuộc diệt khẩu Hòa Sơn không dám làm trái lời Quảng nhân Gà liền mang theo kẻ Đã bị đánh gãy chân kia Cùng với một đám thân binh của Trình Giảo Kim, đi truy bắt hình bộ thị lang Tiết Dung kia. Hòa Sơn đi rồi, Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu ra tại sao. Em trai ngốc của mình lại biết Tiết Dung là đệ tử của tên họ Lục kia. liền lên tiếng hỏi mấy câu. Sau khi được chiêm ngưỡng thế lực ở yêu Sơn của ca ca nhà mình, Trình Giáo Kim lại càng không dám đắc tội với Bách Vô Cầu. ga cười hà hà đáp. <cười> à, thì cũng uh, chẳng có gì ghê gớm Trước đây họ tiết này Cùng mấy kẻ tiểu nhân khác Từng gây uh, khó dễ cho lão trình ta Nếu không vì hắn Thì tức vị lưu vương Phiêu kỳ đại tương quân Còn phải đợi võ hậu ban trả nữa sao Nhưng thứ đó vốn thuộc về lão trình ta Thế mà người cứ nói như thật ây nhỉ Thì ra thẳng danh nhà người Lấy việc công trả thù riêng à Bài vô cầu cũng không cảm thấy khó chịu với hành động của trình giáoo Kim biết là người nhà của hắn không bị kẻ khác bắt nạt thì sao cũng được tốt đều tên họ tiết kia bắt đặt em tranh gốc của hắn trước thế Trirào Kim có thừa cơ báo thủ cũng chẳng có gì sai nhờảng nhận đứng bên cạnh lại có vẻ không tán đồng cho lắm bảo đệ tử của mình để báo từ thủ cho một trình giáoo Kim nho nhỏ còn đâu là uy nghiêm của đại phương sư nữa Lại khi đại phương sư tóc bạc là nhìn về phía Trình Giảo Kim, trong ánh mắt bất giác có thêm một tia khinh thường. Không lâu sau, Hoa Sơn đã bắt giữ Tiết Dung trở về phục mệnh. Hàn dân các thần binh của Trình Giảo Kim đi thẳng tới đại sảnh của hình bộ, lùng bắt Tiết Dung ngay trước mặt đám quan viên. Trong toàn bộ quá trình bắt người, Khở Bích Cơ phải vì thị lang đại nhân này nên ra gã hay không mà hoàn toàn không hề có hành động phản kháng. Chỉ liên tục mắng chửi trình rào kim, Và kẻ đã chỉ điểm mình ra. Tiết sùng quý trước mặt nhóm người và yêu, Thì lang đại nhân nhìn trình rào kim, Với ánh mắt lạnh lùng, nói, Nghe nói Lưu Vương Điện Hạ đã được phục vĩ, Quả là chuyện đáng mừng. nhưng mây đó, Bà Lưu Vương Điện Hạ đã sốt sáng tìm tiết sùng tính sổ. Lờ Thái Hậu biết chuyện, Thì sẽ thế nào? Tần đế... Vậy thì tính sổ ngươi trước thôi. Trình Giọc Kim cười to một trận, Rồi lại nói tiếp. Tiết sông, Nam Hiền Khánh thứ nhất, Ngươi được phò mã Tiết Thiệu Tiến Cử, Là một viên thư lại nho nhỏ ở hình bộ. Nam Hiền Khánh thứ hai, cấp trên trực tiếp cho ngươi, Làm triệu giáp trúng gió mặt, Là triệu giáp trúng gió mặt chết, Ngươi được thăng chức, Làm chủ bộ thế chỗ hắn. Cổng năm ấy, Mẹ của chủ sự Uông Tăng Kỳ qua đời Ông chủ sự về quê Triệu Tăng Vị trí chủ sự để trống Người lại tiếp tục Được lấp vào kê ghế ấy Năm tổng trường thứ hai Hình bộ viên ngoại lăng Trương Đức Hiền bạo bệnh qua đời Lúc anh người tiếp nhận chức viên ngoại lăng Đang ra phải là Thịnh Hoài Lễ Thanh chỉ công đã soạn xong Bật đặc dĩ Thịnh Hoài Lễ Đúng lúc đó Lại say rượu đột tử Vị trí viên ngoại lăng Mời đến tay tiết sung đại nhân Năm tổng chương thứ tư Lang trung tưởng xưởng Đột tử Vẫn là người được tiếp nhận chức lang trung Mà đến năm hoàng đạo thứ nhất Hình bộ thị lang Vương hải sinh Bị lão trình ta làm liên lụy Bị hoàng đế bãi miễn chức quan Vị trí thị lang này mà đến lượt người làm Chiều theo trình tự này Chưa đầy hai năm sau Có lẽ sẽ đến lượt hình bộ thượng thư gặp suối quẩy Nếu không đột tử Thì cũng bị bãi miễn chức quan Cái mô hình bộ thượng thư này Mới có thể đội lên đầu người được Tiết sông ngả Lúc trước người sửa lưng cho lão trình ta Nhưng mục tiêu thực ra Lại là vương hải sinh Chỉ vì dọn chỗ cho bản thân ngồi vào Có đúng không Mấy lời này vừa ra khỏi miệng Vẻ khinh thường trên mặt quảng nhân ta hoàn toàn bay biến mất tiêu Thế này sao có thể nói là Lấy việc công trả thù riêng được Khi ấy Trình Giáo Kim Là lưu vương cao quý Không ngờ đến cả quá trình thăng chức Của một viên thư lại còn con Như Tiết Xuân mà gã Cô biết rõ ràng Đại phương sư tóc bạc ngấm lại một lượt Nhưng lời Trình Giáo Kim vừa nói Nếu không phải sau lưng Tiết Xuân Có người ngấm ngầm dở trò Thì chỉ có thể nói là vận may của hắn Tốt đến mức trái với ý trời mà thôi Có điều Tiết Xuân vẫn không chịu khuất phục Hắn cười gần một tiếng rồi nói <cười> Người ta là đệ tử của yêu nhân Dùng yêu pháp Gieo họa cho kinh thành Lưu vương Người có bằng chứng gì Chứng minh được tiết ta Là đệ tử của yêu nhân Lại có bằng chứng gì Chứng minh ta Gieo họa kinh thành chứ Đã chuẩn bị đầy đủ cho người từ sớm rồi và nói chuyện Lao trình vỗ tay mấy cái Sau đó Vì quản gia Lưu Mậu xuất thân là Ngô tác Đem một quyền sổ ghi chép Để đến tận tay chủ nhân nhà mình Lao Trình lại chia quyền sổ ra Trước mặt Tiết Sung tiếp tục nói Đây là biên bản khám nghiệm tử thi Của Triệu Giáp Mẹ Uông Tăng Kỳ Trương Đức Hiển Và Thịnh Hoài Lễ Tiết Sung Người ra tay cũng quá đáng lắm Yêu khí trên thi thể Hai người Trương Đức Hiển Và Thịnh Hoài Lễ Mãi không tiêu tan Trùng hợp là lão trình ta Quen biết mấy người bạn Biết sử dụng thuật pháp Người cho rằng Có người kẻ kè rình rập lão trình ta Ta lại không đề phòng một chút nào sao Trình dọc kim nói xong mấy lời này Sao mặt tiết sung rốt cuộc công lộ ra vẻ khó coi Hàn hít vào Một hơi thật sâu Lại cất tiếng cười lạnh nói <cười> Người biết thì đã sao nào Cùng lắm thì Tiết Dung này Chết đi là xong Dù sao thì vẫn hơn kẻ Thấy lợi quyên nghĩa vô liêm sỉ này Được câu cuối cùng Là nói với tên sư đệ lúc nãy Ở đài sành hình bộ Đã chỉ điểm mình Nếu không bị người này chỉ điểm Thì cho dù trình giáo kim Có cả đống chứng cứt trong tay Cũng chẳng có tác dụng gì Nhưng trong lòng Tiết Dung Có một chuyện không sao hiểu nổi Bản thân hắn và những kẻ đang quý ở đây Đều là đệ tử của lục vô kỷ Nhưng người khác đều không biết hắn Vì hắn làm việc ở hình bộ Để thuận tiện giúp đỡ các đồng môn Nên sư tôn mới nói cho hắn ta biết Thông tin của đồng môn Chẳng lẽ sư tôn vẫn còn dự định khác à? Ngày thế tiết sung đã thừa nhận quy bất quy rốt cuộc Không nhịn nổi nữa Mà bật cười rõ to Sau đó ông giả đi tới trước mặt tiết sung Nhặt quyền sổ dưới đất lên Bảo ra trước mặt Vì hình bộ thị lang này Chỉ thấy trong sổ Nào có biên bản khám nghiệm gì Hoàn toàn là giấy trắng Thế quỷ bất quỷ vạch trần cho siết của mình Trình giáo kim vân vô tư Cởi một tiếng nhách mép Nó với tiết súng <cười> Lão trình ta đâu có rảnh rỗi Mà đi quan tâm chuyện sống chết Của một hình bộ thị lang nho nhỏ như ngươi chơ Đây chỉ là ta cảm thấy việc Có điều gì đó kỳ lạ Để mới tuần tự sâu chuối lại với nhau Không ngờ mấy thử một chút Đã lòi đuôi ra rồi Lông này Bách vô cầu thò mò vào nói Ông già này Sao ông đây cứ cảm thấy Thằng em trai ngốc này Mày giống con trai ruột của cha ấy nhà Trình dạo kim ngươi tới đây Nói xem nguyên quán của ngươi ở đâu Ngươi sinh ra ở đâu Ông đây phải tính thử xem Lúc mẹ ngươi mang thai ngươi Ông già này có vô tình đi ngang qua chỗ nào Gần nhà các ngươi hay không Quý bất quý Thế đến cả người mặt giấy như trình giáo kim Cũng bắt đầu trở nên lung túng Ông già liền ngăn cản bách vô cầu nói Con trai ngốc ta Người ăn nói vơ vẩn cái gì đây Từ bấy đến giờ Người lúc nào cũng kè kè Ở bên cạnh ông già ta còn gì Đừng có nói lung tung Có phải bây giờ Đã nhận ra mình lỡ lời rồi không Muộn rồi Trình giáo kim nhìn sang tiết sung Tự mình hóa giải tình cảnh lúng túng này Dừng lại một chút Gã lại nói tiếp Hạ là người cũng đã chuẩn bị tinh thần Chết thay lục vô kỵ rồi Yên tâm đi Chuyện này thì ta sẽ thành toàn cho ngươi Nếu ngươi không chết Thì làm sao Đám đồng môn còn lại Đang ở bên ngoài của ngươi bên người là sư huynh đệ của bọn chúng được Lại làm sao có cớ đến chỗ ta Giết ngươi diệt khẩu đây Chết thì ngươi nhất định phải chết còn điều lại phải cực khổ ng ngườiơi và hai vị đại phương sư không lâu sau khi hình bộ Thị Lang Tuyếtsung bị bắt vào phủ đại tướng quân của Trinh Giảo Kim han ta chạy ra khỏi phủ với một thần máu mẹ đầm đ địaa tisung vừa mới trốn ra tới cổng phủ sau lưng liền có một nam nhân tóc đỏ cầm theo bảo kiếm đuổi theo ngày trước mặt bàn dân thiên hạ hai người sử dụng thuật pháp lao vào đánh nhau được thực lực của hai người Cách biệt qua lớn, Tiết Sùng đánh vài chiêu, Đã bị nàm nhân tóc đỏ chém trúng. Trước khi chết, hắn ta gạo lớn. Không giết Khương Huê. Không giết Trương Huê. Không giết Trương Huê. Hậu hoàn không nường. Trở lúc thi thể Tiết Sùng, được người ta đem trở lại trong phủ. Tại dách nhà dân, Cách đó một con phố. Trên tầng 2 một căn nhà nhỏ. Đã có ba người đang túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau. Đã thấy rõ chưa? lòng đại tiết sung sử dụng thuật pháp trong môn phái. Hắn thật sự là đồng môn của chúng ta, không sai được. Ta cũng đã cho người đi điều tra, người tên Trương Khuê kia rồi. Hắn là giáo tập ở nhà phủ trong Kinh Thành, chính là kẻ đã chỉ điểm tiết sung. Trương Khuê sao? Chưa từng nghe đến đấy. Theo lý nói, thì hắn không thể biết chúng ta là ai mới phải chứ. Một người khác lắc đầu Sau đó nói tiếp Để cả mấy người các vị đây Để làm vì lần này ta đến truyền tin để mới được Phong Thập Tứ nói cho biết Làm sao mà Trương Khuê biết được Lòng này các người Cũng đang nghe Thế Tiết Xuân nói rồi đấy Không giết Trương Khuê Hậu hoạn khôn lượng Người thứ ba hít sâu Người thứ ba hít sâu một hơi Tiếp lời người thứ hai ra tay thôi Người đi liên hệ với các đồng bôn khác Bà bọn họ, ba canh giả nữa, tập hợp đến đây cùng chúng ta. Sau đó, chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm tạo ra sự cố trên đường, làm đám người kia phân tâm, giải quyết. Đợi đến khi, bên cạnh trình rào kim, chỉ còn ít người, thì nhóm còn lại sẽ giết vào. Cho dù có phải liều mạng của một nửa số người, thì cũng phải giết trương khuê diệt khẩu. Chỉ cần trương khuê chết, thì chúng ta có thể yên tâm thực hiện pháp chỉ của sư tôn. Trường 323 Loạn trường An Thượng Trước khi đọc Thể thành xin cảm ơn Bạn Lục Lục hay Lực Donate Ma Thổi Đèn 55.555 đồng Bạn Nguyễn Phan Chi Hiếu ủng hộ 50.000 qua Momo Gửi anh tí cà phê ủng hộ Bách Vô Cầu Bạn Tùng ủng hộ 20.000 Chuyển tiền cà phê ủng hộ anh Thành Cảm ơn bạn rất nhiều nha Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp Nhưng người này đều phụng lệnh Lục vô kỳ ẩn đắp trong thành trường An Lục vô kỳ cài cắt bọn họ trong kinh thành Là để miêu toàn chuyện lớn sau này Chưa đến lúc vạn bất đăng dĩ Hàn sẽ không dễ dàng dùng tới lực lượng này Lần này là vì tính mạng của quy trần Lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc Lục vô kỳ có phần không khống chế được cảm xúc Để mới lệnh cho bọn chúng Ra mặt gây náo loạn kinh thành Tranh thủ cho hắn và quy trần Có thời gian nghỉ ngơi hồi phục Bề ngoài những kẻ này Đều là mệnh quan triều đình Sau khi nhận được thông tin từ người truyền tin Bà Trung mới biết rằng Những đồng liêu ngày ngày gặp mặt trên triều đình Thế mà lại là Sư huynh sư đệ của mình Ngay lập tức bắt đầu bí mật bàn bạc với nhau Mặc dù bản lĩnh thuật pháp Chẳng thấm vào đâu Điều bọn chúng vẫn còn thủ đoạn khác Để tác động đến cục diện kinh thành Trước đây lục vô kỵ ở thành trường An Đã chọn ra hai nơi để giấu yêu quái Bây giờ đám người này dự định Sẽ sử dụng yêu quái Náo loạn kinh thành Sau khi dụ đến kẻ ngấm ngầm Giúp đỡ cho trình rào kim Đi khỏi thì thừa kế sông lên Cùng nhau giết chết trương khuê Và cả trình lão tứ Mà bọn chúng đã trương mắt từ lâu Trời đó trong hoàng cung Hoàng hậu võ mịn đương Đã hạ lệnh câm đưa chuyện Hơn nữa lục vô kỵ Cô chưa nói cho bọn chúng Nhưng người này là như thế nào Để đám đệ tử này Thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại Của mấy người ngô miễn quý bất quy Nếu biết được người mà mình phải đối phó Là những nhân vật chẳng khác nào Thần tiên sống Có lẽ bọn chúng đã chẳng trung thành Với sư tôn của mình đến như thế Ngay lập tức Đám người này tập trung trong một ngôi miếu Ở phía tây kinh thành Nơi này Với được cung phủng hương khói rất Thịnh nhưng 5 năm, năm trước trong một lần trận mưa lớnsâmếp đột nhiênang xuống đang chết Phương trưởng trụ trì sau đó như lời đồn đại kho nghe về các hòa thượng trong biếu nhanh chóng lan truyền khắp nơi nói gì mà lao Phương trưởng trong biếu vì tham tài háo sắc hại chết mạng người để mới bị thiên lôi trừng phạt không được chết tử tế vì vậy khương khoảnh đời này nhanh chóng trở nên quạnh quẻ điều hưu. Cuối cùng là có lời đồn trong miếu có ma quỷ. Tiểu hòa Thượng trong miếu đành phải đến cậy nhờ chùa miếu khác. Nơi này mới hoàn toàn trở nên hoang vu. Đám người này đi theo một kẻ cầm đầu tới chính điện trong miếu, hợp lực cùng nhau đẩy tượng Phật Di Lặc sang một bên, để lộ một lối đi ngầm giơ xuống mật thất bên dưới. Ngay khi đám người định đi xuống mật thất, từ bên ngoài miếu vọng truyền tới Mơ giọng đó nghe có vẻ rất vội vàng. Lư đại nhân, đại nhân ngài ra đây một lát, có chuyện lớn cần bẩm báo với ngài. Là quản gia trong nhà, cũng là đệ tử của ta. Chư nãi sư tôn lão nhân gia cũng biết, ta sai hắn theo sát Trình Kim, nếu bên kia có động tĩnh gì thì sẽ lập tức đến gặp ta ngay. Vì Lư đại nhân kia cũng là một trong số những kẻ này, chính là thiếu khanh của đại lý tử, Lư Chính. Hàn lên tiếng cáo lỗi với một câu sau đó nhanh chân ra khỏi miếu gặp quản gia nhà mình chỉ một lát sau lư chính đã vội vã quay lại đến mấy người đồng môn trước mặt mình nói chúng ta trúng kế rồi hiện giờ trình Giảo Kim đã hạ lệnh cho binh mã đến các phủ mời các quan lại từ lục phẩm trở lên trong kinh thành nếu trong phủ nhà ai không có người sẽ ghi chép lại ngay hiện giờ hầu như tất cả chúng ta Đều đã bị ghi tên Vào danh sách của trình giáo kim rồi Trình giáo kim đã hạ vương lệnh Một khi tìm thấy chúng ta Nếu không giải thích được Mình đã đi đâu Không có người nào làm chứng Thì lập tức sẽ xử quyết tại chỗ Vào chiều đã giáo kim bài cho gã Trình giáo kim Có quyền tiên tràm hậu tấu ừ. Đầm lao Thì phải theo lao Gã trình to con đó Chơi chúng ta như vậy Và lúc để chúng ta quyết tâm Là một mẻ cá chết lưới rách khi đám đồng bọn của mình Bắt đầu căng thẳng ra mặt Lưới chính nói tiếp Sau khi đại náo kinh thành Chúng ta phải thuyết phục sư tôn trở thành Chủ nhân thiên hạ thôi Để lúc đó sư huynh đệ chúng ta Ai đấy đều được phong công tước Đã điều thế Chúng ta không phải để ý đến trường khuê gì gì đó nữa, Cứ trực tiếp đi giải quyết Luôn trình dạo kim cho xong Chỉ cần tên khốn kiếp đó chết đi Thì chắc chắn kinh thành sẽ đại loạn Qua lại trong chiều chết hết một nửa Chúng ta trông mắt lên xem Võ chiếu còn bản lĩnh gì Có thể xoay truyền cục diện này Sau khi nói mấy câu ổn định lòng quân Đám người này đi xuống lối vào bí mật Ở quê đường có thể nhìn thấy Rất nhiều yêu quái đang đứng im lìm Thẳng tắp trông như cọc gỗ Trong đám yêu quái này Cao lớn có si hung Nhỏ hơn thì trông giống khỉ, tổng cộng phải tới 800 1.000 con. Mà kệ lạ ai, cũng không thể ngờ được, Ngày giữa kinh thành là cất giống nhiều yêu quái đến thế. Theo những gì được lục vô kỵ truyền dạy, Những người này dùng cách giật điện để đánh thức đám yêu quái, Chỉ là sau một thời gian dài ngủ đông, chờ ngày thức tỉnh, Đám yêu quái vừa mới tỉnh lại, khó tránh khỏi việc, Chưa kịp thích ứng, phải đợi khoảng được canh giờ sau. Để đám yêu quái thích ứng với thân thể của bọn chúng Đám đệ tử Mới có thể chia làm hai đường Một nhóm điều khiển đám yêu quái Đi phá hoại kinh thành Một nhóm tiếp tục Đi tới nơi dấu yêu quái còn lại Thức tình đám yêu quái ở nơi đó Cho đến khi bên cạnh trường dầu kim Không còn ai Thì sẽ xông vào phủ đệ của gã Tiến hành ám sát Trong lúc chờ đám yêu quái Thích nghi với thân thể Đám người bắt đầu phân chia nhiệm vụ Ai chịu trách nhiệm, lam loạn kinh thành? Ai phụ trách, đến phủ đệ của trình giảo kim ám sát? Trong lúc bọn họ đang rôm giả phân công nhiệm vụ, cậu biết được vị trí dấu yêu quái còn lại ở đâu. Lưu chính đột nhiên đã nụ cười đầy cổ quái. Sau đó, hàng soi người đi về phía đám yêu quái còn đang loạn troạn, chưa hoàn toàn làm quen được với thân thể của mình. Tất cả những người có mặt ở đây, đều là những đệ tử cơ trí hơn người của lục vô kỵ Thầy Lưu Chính hành động quái lại như thế, ai ấy bắt đầu trở nên cảnh giác. Tất cả đều nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lưu Chính, kẻ phụ trách truyền tin lên tiếng thăm dò. Lưu Sư Huynh, gợi định làm gì vậy? Phải chờ thêm một lát nữa, đám yêu quái này mới... Hàn ta còn chưa nói xong. Lưu Chính đã đi tới gần đám yêu quái, đột nhiên há miệng, phun ra một quả cầu lửa. Đo bằng nắm đấm về phía đám yêu quái đang lảo đảo lắc lư trước mặt mình. Quả cầu lửa đánh vào cơ thể bọn con yêu quái đứng hàng đầu, rồi lập tức nổ tung thành vô số đốm lửa nhỏ, ban tung tóe khắp nơi. Mỗi đốm lửa bắn vào đám yêu quái đều chỉ cần một tích tắc đã bén lửa cháy bùng lên. Theo động tác lắc lư va chạm lẫn nhau, lửa trên cơ thể công dần dần lan rộng. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa nhỏ nhỏ đã thiêu cháy toàn bộ yêu quái. Hàn tạ không phải Lưu Chính lúc này Đám người phía sau cũng đã phản ứng lại Có điều chứng kiến một chiêu vừa rồi Bọn chúng cũng biết mình Không phải là đối thủ của Lưu Chính Giữ mạng quan trọng Đám đệ tử Ào ào quay người trở lại lối đi Ngầm bỏ chạy Chỉ cần có thể chạy ra khỏi nơi này Bọn chúng vẫn còn một đám yêu quái Giống ở nơi khác để sử dụng Bây giờ muốn trốn Muộn rồi Lưu Chính phóng hòa xong Thì xoay người lại Cười gần với đám người kia Gương mặt cũng bắt đầu thay đổi Từ một người trung niên ngoài 40 tuổi bên thành một thanh niên khoảng hơn 20 Nổi bật nhất là mai tóc đỏ rực như lửa Trông thấy mai tóc bắt mắt Trông thầy mai tóc bắt mắt này Liệu có người hét lên Chính là ngã Ngã là kẻ dẫn Trương Huế đi bắt Tiết Sung gã là Đại Phương Sư Hòa Sơn trong đám đệ tử, có người từng tham gia buổi tiệc thưởng của Lý Trị, lập tức nhận ra nam nhân tóc đỏ này là ai. Hà Trư Hỏa Sơn vượt thoát ra, đám người càng không dám đan lại nơi này nữa, vội vàng cuống quýt chạy ra khỏi miếu. Đã đដល់ bây giờ, có chạy cũng muộn rồi. Về trước khi đi, quản nhân đã rằng không được sát sinh bờ bãi. Hỏa Sơn cũng không xuống tay quá tàn nhẫn với đám người, gà cọc Gà vọt tới giữa đám đệ tử của Lục Vô Kỳ Chỉ trong chớp mắt Gần như tất cả bọn chúng Đều ngã lan ra đất Ai nấy đều bị bẻ gãy một cây chân Đang nằm vật vã Ôm lấy chân mình kêu gào thảm thiết Đảng Lương Hòa Sơn Đang để gọi nhóm thân binh của Trình Giáo Kim Chờ sát ngoài miếu vào hỗ trợ Đột nhiên nghe thấy Sau lưng có tiếng gào thét Sau đó liền thấy từ trong đám yêu quái Bị thiêu đốt Còn mấy con yêu quái hình thể cao lớn sông ra Đúng là yêu quái si hung Đã từng khiến hai thầy trò gã Và quảng nhân Phải khốn khổ lên bờ xuống ruộng Đám si hung này Xông thẳng tới trước mặt hỏa sơn Tông đòn về phía hắn Đôi mặt với đám yêu quái hung tận này Đại phương sư tóc đỏ Không dám khinh xuất Chỉ có thể vội vàng tránh đi Mượn đám đại thần Đã bị gãy chân kia Thay gã cả đường lui Thầy hỏa sơn bỏ trốn Si hung liền chút giận lên đám đệ tử này Yêu quay hoàn toàn, mặc kệ pháp môn điều khiển của đám người. Chỉ trong ngay mắt, đã xe nát bọn chúng thanh tưng mảnh Sau đó, si hùng sông ra khỏi lôi đi bí mật, đuổi theo hỏa sơn ra tới đường lớn. Đi! Sửa tán toàn bộ dân chúng ở nơi này đi! Hỏa sơn vừa thoát ra khỏi mật thất, với mọi chuyện là vượt quá tầm kiểm soát của mình, liền vội vàng ra lệnh cho thân binh của trình giáo kim. Đi sơ tán, dân chúng ở quanh đây. Sau đó, bắn một quả cầu lửa khổng lồ lên bầu trời. Lúc này rõ ràng, Ga đã âm thầm giật tay, phong ấn đám si hung rồi mà. Đang lìa bọn chúng, chỉ có thể bị mình thiêu chết mới phải chứ. Tại sao bây giờ cục diện lại trở nên mất khống chế đến mức này cơ chứ? Với bản lĩnh của Hỏa Sơn thì không thể ngăn cản được đám si hung này. Ga đành phải dụ chúng đến chỗ không có người. Cùng mày là mấy con yêu quá này mới tỉnh lại chưa được bao lâu cử đồng vẫn có phần cứng ngắt để mới bị Hòa Sơn dắt mũi con đều thấy động tác của bọn chúng ngày càng linh hoạt hơn Long dạo Hòa Sơnung ngày một trùng xuống vốn còn có một đám dân chúng đứng ở xa tò mò hóng hớt Hòa Xơânn bị ép vào thê bí không khỏi sốt ruột thừa dịp bứt ra xả hơi trong lúc đối phó với đám suy si hung gạ đánh ra mấy quả cầu lửa nhỏ thi thiệu một nhà dân Mới khiến dân chúng biết sợ Mà bỏ đi Để khi gạn đỉnh tiếp tục đối phó với đám si hung Mới phát hiện ra Rằng mới chỉ bằng thời gian xả hơi ngăn ngủi Mà đám si hung đã linh hoạt hơn không ít Có con, con Đã khôi phục đến trạng thái Được con si hung đầu tiên Mà bọn họ đụng độ dây đáy biển lần trước Vốn dĩ Chỉ một con si hung Là đã đủ để lấy cái mạng nhỏ của hỏa sơn rồi Vậy mà bây giờ Có tận ba con si hung Đồng loạt sông lên Đại phương sư tóc đỏ thậm chí Ngay cả cơ hội thi triển độn pháp ngũ hành Cũng không có Lại không thể dụ đám si hung này Đến chỗ có dân chúng Đại phải căn răng gắn gượng chống đỡ Hy vọng sư tôn nhà mình Và mấy người quyết bất quỷ bách vô cầu Có thể nhìn thấy tin hiệu cầu lửa Mình phong ra sớm một chút Nhanh chóng chạy đến ứng cứu Nhưng bà con si hôn Không phải thứ hỏa sơn Có thể ứng phó nổi Bất kể là dùng thuật pháp Hay trực tiếp Dùng kiếm chém Thì cũng không thể để lại bất kỳ vết thương nào Trên thân thể bọn chúng ngược lại Hòa Sơn Ngày càng khó tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi lấy hơi Mấy lần đối với Mấy lần đối mặt giáp lá cả Đã khiến toàn thân gã Ướt đẫm mồ hôi lạnh Dựa vào việc đám si hùng Vẫn chưa hoàn toàn linh hoàn hẳn Hòa Sơn mới miễn cưỡng Có thể trông đỡ thêm một lúc Trong khi gã đang khổ sở Trông đỡ chờ cứu viện đến Thì ba con si hung đã lặng lẽ, đứng thành hình tam giác, bao vây đại phương sư tóc đỏ ở chính giữa. Để khi Hòa Sơn nhận ra, thì đã không còn khả năng thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng nữa rồi. Cho dù gã chọn lối nào để thoát ra, thì công xe có tận hai con si hung ở phía sau, trực trở lao tới, xe đát gã, thanh tưng mảnh Hòa Sơn lập tức theo lớn một tiếng, thân thể nhanh mắt biến thành một màu đỏ rực sở gan nhào tới con si hùng trước mặt, như thể không còn thiết sống nữa. Thứ này là thuật pháp đồng quy vô tận mà mấy năm gần đây Gà mới ngộ ra. Trên đời này, người có thể ép gã phải dùng tới loại thuật pháp này vốn không nhiều, không ngờ đến cuối cùng lại phải đồng quy vô tận với mấy con yêu quái. Hở xem tình hình thì khả năng là không chỉ kéo theo được bọn con si là cùng. Lúc lúc này, trong cuộc trùng đột nhiên có giọng nói quen thuộc truyền tới. Hòa Sơn, người còn không mau triệt tiêu thuật pháp. Ủa công ta chỉ dạy cho người nhiều năm như vậy. Lẽ nào là để cho người đi chầu trời, vậy mới còn yêu quái này sao? Cậu lúc giọng nói vang lên, sau lưng con xì hùng trước mặt Hỏa Sơn, đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, chính là Bách Vô Cầu, vừa luôn ở cảnh sư tôn mình. Yêu vương vừa xuất hiện, liền thò tay, đúng của một con xì hùng, nèm nó ngã chồng vó trước mặt Hỏa Sơn. Tiên thổ lỗ giạt tay vô cùng dứt khoát. Cổ lúc con si hùng ngã xuống mặt đất thì cổ đã bị Bạch Vô Cẩu bẻ gãy. Kinh mạch ở cổ của si hùng liền với tứ chi. Sau khi kinh mạch bị tổn thương, si hùng ngã xuống đất, toàn thân co giật, không còn năng lực đánh trả nữa. Sau khi giải quyết xong một con si Vô Cẩu tiếp tục xông tới cho một con si khác. Trong tên thổ lỗ giạt tay chẳng có triều thức hay yêu pháp gì, nề cơn dữ Mấy tên đầu đường xóa chợ đánh nhau, cười nhắm thẳng vào chỗ hiểm của si hung mà đánh. Đầu tiên hắn, đá một cước và hạ bộ của si hung. Sau đó, lại rôi hai tay ra, cám vào mắt của nó. Cô đá trúng đúng quần, chẳng si nhê gì với si hung. Nhưng chiếu chọc mắt, thì đến cả si hung, cũng không chịu nổi. Một tiếng hét thảm vang lên, si hung không tránh kịp, bị bách vô cầu, móc luôn hai con mắt. Sau đó Tên thổ lỗ tiếp tục dùng chiêu cũ Bẻ gác cổ si hung Rồi lại sông tới chỗ con si hung cuối cùng Lâu này Hai người quảng nhân và quy bất quý Cũng đã xuất hiện bên cạnh con si hung cuối cùng Hai người bọn họ Tuy rằng mạnh hơn hòa sơn rất nhiều Để không phải đối thủ của si hung Cùng mày là không gian ở đây Rộng rãi hơn hang động dưới đáy biển nhiều Cả hai cùng ra tay Đối phó với con si hung Thay nhau chọc tức con yêu quái này nhiều miễn cưỡng kéo dài được thêm một lúc bay vô cầu giải quyết xong hai con suy si hung để thấy con suy si hung cuối cùng đang giật tra ruột của mình chạy té khói thì nổi dặn đồng đùng xong tháng tới đánh gục con suy si hung cuối cùng Han dùng hai tay mình giữ chặn hai tay suy si hung thế không thể dùng tay để tấn công nữa bay vô cầu dứt khoát dùng chính cáiránn của mình đập đầu suy si hung bốp bốp bốp mấy tiếng vang lên đập một lúc Yêu vương vẫn chẳng hề hấn gì Còn chán con si hùng Thì đã bị đập nát thành một cây hố lõm vào màu máu Máu màu tím Ao ao chảy ra Thế con si hùng cuối cùng Đã không còn sự sống Bánh vô cầu mới buông lỏng tay ra Chậm dãi đứng dậy Quay sang đó với ba con người Đang trợn mắt há mồm Còn nữa không Ông này may đánh được có ba con Vẫn chưa đã nghiện Mới thế mà đã chết sạch rồi Bà vị tu sĩ Thành Danh Quảng Nhân, Quy Bất Quy và Hòa Sơn Đều không thể đánh lại một con si hung Vậy mà Bách Vô Cầu Lại dễ dàng hạ gục Những ba con dễ như bỡn Trước đây đã biết bản lĩnh của thằng Con trai gốc nhà Quy Bất Quy Tăng tiến vượt bậc Nhưng ai mà ngờ lại tăng vọt đến mức độ này Thật là quá nghịch thiên rồi Mấy người khác đâu Bạn chúng thế nào rồi thầy đám thị hùng đều đắc chết sạch, quan nhân lập tức nhặt vết truyền chính. Chương đó Trình Giảo Kim bày ra một màn kịch, giọng trống đường khoe khoang mình đã bắt Tiết Dung, làm kinh động đến chín kẻ còn lại và cả người mong nối truyền tin giờ đám đệ tử của Lục Vô Kỵ. Trình Giảo Kim theo dõi phù đệ của đám quan lại ở kinh thành, thay vị Thiêu Khanh Lư Chính của đại lý tự cung thay vì thiếu khanh lữ chính của đại lý tử, cùng mấy viên quan khác lén lút đi vào một ngôi miếu hoang nổi tiếng ở kinh thành. Sau đó, Hòa Sơn già làm quản gia nhà Lữ Chính, lừa người ra ngoài rồi lại tiếp tục giả làm Lữ Chính quay lại miếu hoang. Vờ là nhân cơ hội này, tiêu diệt sạch đám yêu quái giấu dưới hầm, không gã suýt nữa lại chết dưới tay ba con si hùng. Sau khi kể lại những chuyện mình vừa trải qua, Hòa Sơn lại nói tiếp Đệ tử vẫn không hiểu nổi, tại sao đám si hung này lại phá được phong ấn của đệ tử? Bảo chúng còn đòi điên, cảm giác đáp người điều khiển bọn chúng nữa. Một pháp của Lục Vô Kỵ trên môn luyện chế thao tác yêu quái, không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được. Đều không phải sai lầm thì sao? Đều để lại mấy con si hung ở đây, chính là để giết người diệt khẩu thì sao? Quảng Nhân khẽ mỉm cười. Nhìn bà cô thi thể yêu quái trên mặt đất Tiếp tục nói Vô gì đám người kia Đều là mệnh quan triều đinh Một khi bọn họ tìm đến đánh thức đám yêu quái ở đây Tức là thân phận gian tế Trong triều đã bài lộ Để đề phòng có kẻ làm lộ bí mật Tốt hơn hết Vẫn nên trực tiếp giết chết cho xong Một đời như vậy Còn có yêu quái nào thích hợp ra tay Hơn si hùng nữa chứ Được sư tôn nhà mình gợi ý Hòa Sơn mới hiểu được mọi chuyện. Dù sao thì hiện giờ mời đệ tử còn lại của lục vô kỵ đều đã chết sạch. Trong kinh thành không còn mối họa nào nữa. Hòa Sơn liền đưa sư tôn của mình và hai cha con quý bất quý bách vô cầu vào trong biếu hoang. Đi xem đám thi thể đã cháy thành than trong căn bật thất bên dưới điện thờ chính. Đúng vào lúc ai nấy đều tưởng rằng kế hoạch đại náo kinh thành của lục vô kỵ đã tan thành. quả nhân vào quý bất quý Bắt đầu thảo luận xem, phải làm thế nào mới tìm được tên bán yêu kia, diệt trừ hắn một lần nữa. Bên ngoài đột nhiên, có thần bình của trình Giảo kim, đến báo cáo. Càng vị lão thần tiên, càng vị ra ngoài xem một chút đi. Phi động Bắc Kinh thành, đột nhiên chay lớn, ngọn lửa trông rất đáng sợ. Càng vị, mau ra xem đi. mọi người và yêu nghe vậy, thì vội vàng chạy ra khỏi miếu hoang. Vừa chạy ra ngoài lại nhìn thấy Ở phê đông bắc Kinh Thành lửa cháy ngút trời Lần trong khói lửa còn có yêu khí dày đặc tỏa ra Cảm giác về yêu khí này Cũng rất quen thuộc Dù hệt yêu khí tỏa ra từ si hung Không thể nào Lục vô kỵ có 23 đệ tử Không chết ở đây Thì cũng đã bị giam lại rồi cơm mà Nếu không phải bọn chúng Thì kẻ nào đã thả đám yêu quái ở bên đó ra Nhìn lửa lớn kinh gì Ở phía xa sức buột miệng nó mới câu sao mặt của Quảng nhân cũng trở nên khó coi Rốt cuộc là chuyện gì thì cứ đi ngõ bỏ cái là sẽ biết thôi không phải sao lúc này quy bất quy cười từng tìm bước tới ông già đi biển lửa đằng xa tiếp tục nói ông già ta đoán thử một chút nhá câu không biết có đoán đúng hay không nhưng đơn giản là có hai khả năng bọn là lục vô kỳ ở trong kinh thành vẫn còn hậu chiêu hay là đích thân Thắn đã quay trở lại còn trải ngốc trông ta qua đó xem sao vợ dứt quy bất quý dân theo B vô cầu cùng nhau thi truyền độn pháp yêu pháp biến mất trước mặt Quảng nhân và Hòa Sơn có bánhh vô cầu bên cạnh trong lòng quy bất quy yên tâm hơn hẳn ông già cho rằng hiện giờ quy Trần đã chết chỉ còn lại một mình lục vô kịm mà thôi con trai nhặt nhà mình thừa sức áp chế hắn. Lúc cả hai đến nơi xảy ra hỏa hoạn, chỗ đại đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngoài ba bốn con sư hùng thân hình cao lớn, còn có rất nhiều yêu quái lớn bé đủ cả, đã không ngừng phóng hỏa giết người. Đám yêu quái này không nhắm vào mục tiêu cụ thể, mà pha phách là chính. Mới đầu bọn chúng giết người xong, thì lao vào ăn thịt. Khi quy bất quỷ và bách vô cầu chạy tới nơi, đám yêu quái đã ăn nó, no, chỉ tập trung giết chóc, Khảm nơi đều thấy người dân bị giết và những gian nhà bị lửa lớn thiêu cháy bừng bừng. Về lo rằng lục vô kỵ đang mại phục trong bóng tối. Đôi cha con này không dám tách nhau ra. Quỷ bất quỷ bám cứng lấy con trai nhặt nhà mình. Trong lúc Bạch Vô Cẩu giải quyết từng con si hung, ông giỏ lo, ông già lo tiêu diệt mấy con yêu quái nhỏ hơn. Bạch Vô Cẩu đã theo Quỷ bất quỷ suốt mấy trăm năm, trải qua đủ loại chuyện lớn nhỏ. Một người một yêu kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, rất ăn ý. Có mấy lần đám yêu quái giống khi sông tới đánh lén bách vô cầu, đều bị quý bất quý giải quyết hết. Chỉ trong nháy mắt, đám sĩ sì hùng đã bị bách vô cầu giải quyết hơn một nửa. Còn sĩ sì hùng cuối cùng còn xót lại, chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ bị làm thịt. Mặc dù còn rất nhiều những con yêu quái khác, nhưng chẳng cần tới bách vô cầu thì bọn chúng cũng không thể uy hiếp nổi quý bất quý. Hỡn nữa lúc này Hỡn nữa lúc này Hai vị đại phương sư cũng đã chạy tới nơi Xem ra Việc xử lý sạch sẽ đám yêu quái này Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Có điều Không lâu sau khi Quảng Nhân Hòa Sơn chạy tới Bạch vô cầu đang túng cổ con si hôm cuối cùng Chuẩn bị bóp nó chết tươi Thì đột nhiên Thét lên một tiếng Hàn em còn yêu quái trên tay ra xa Dùng tay chè lỗ tay lại Gào lên với quý bất quý ở bên cạnh mình Ông giả, chẳng nghe xem đây là thứ âm thanh gì thế. Khó nghe quá đi mất. Ai thổi còi đây? Ai? Không được thổi nữa. Quý bất quý sừng sốt một phên. Ông già nghiêng tai nghe thử. Làm gì có tiếng còi nào? Ngoài tiếng hét thảm thiết của đám yêu quái ra thì chỉ có tiếng kêu riêng của một số dân chúng bị trọng thương chưa chết mà thôi. Con trai nhặt nhà mình cứ nói có tiếng còi gì đó. Nhưng ông giả lại chẳng hề nghe thấy gì trở lục bạch vô cẩu, rống tay che tai, trên mặt trên cổ, đồng thời xuất hiện từng đường gân xanh, từ mỗi miệng, mắt, liên tục có máu chảy ra dòng dòng. Ngoài trừ hắn, cả đám tiểu yêu quái còn lại cũng có triệu chứng giống hệt yêu vương. Bản chống cốc bị tai lại, nga làn giật đất bắt đầu co giật. Có vài con yêu quái yêu hơn, sau một hồi co giật thì đột nhiên đổ tung đầu, máu và dịch não đỏ đỏ trắng trắng bắn tung tóe khắp nơi. Ngoài đám yêu quái này ra những người khác ở đây đều không bị làm sao cả hai thầy cho Qu quảng nhân và Hòa Sơn nhân cơ hội này ra tay quyết liệt chém chết đám yêu quái chưa nổ tung đầu có hai thanh đoàn kiếm biết bài của đạii phương sư mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn hai luồng sáng như địaa sẹt cơ thể qua lại đám yêu quái mà dù không bị đâmùngng tim thì cũng bị chém lìa đầu nên tình hình này thì chẳng bao lâu nữa Một mình Quảng Nhân sẽ giải quyết xong toàn bộ yêu quái Mà quý bất quý Thì đang ở bên cạnh con trai nhặt nhà mình Dùng hai tay của mình Để lên hai tay của Bách Vô Cầu Bịt tay cho hắn Sau đó ông già Quay sang hét lên với Quảng Nhân và Hòa Sơn Đi tìm xem Cả nào đang thổi Đi tìm xem Kẻ nào đang thổi cỏi Hẳn đang không chế yêu quái đấy Kẻ đó muốn Bách Vô Cầu phải chết Mặc dù đang kẻ thích quý bất quý Nói ra Nhưng hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn Không hề có hành động gì Mà đến khi đã giải quyết xong đám yêu quái Đang lăn lộn che tái trên mặt đất Cả hai mẹ quay sang Tìm kiếm kẻ thổi còi kia Đầu lúc này Con Si Hung vốn đã bị Bách Vô Cầu đánh gục Lại loạn troạn đứng dậy Nó dùng lớn một tiếng về phía Bách Vô Cầu Rồi nhanh chóng xông tới Mặc dù cũng là yêu quái Nhưng nó lại không bị tiếng còi kia ảnh hưởng Còn Bách Vô Cầu lúc này Đã bắt đầu lên cơn co giật Không có sức đánh trả nữa Lâu này Hai thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn Mới bắt đầu thấy sốt ruột Vừa rồi bọn họ còn có chút ý định Bàng quang đứng xem Dù sao thì Bách Vô Cầu Cũng là đối tượng mà hai thầy trò bọn họ Phải re chừng Nếu yêu vương bị trọng thương Yêu pháp suy yếu đi nhiều Đối với hai đại phương sư bọn họ Cô chẳng phải chuyện gì sống Nếu bây giờ nếu Bách Vô Cầu chết trong tay con suy hung Toàn bộ thành trường an Sẽ không còn ai có thể khắc chế con yêu quái này nữa Quảng nhân liền để Hòa Sơn Tiếp tục đi tìm kẻ thổi còi kia Còn ông ta thì vào tới bên cạnh Quy Bất Quỳ Cùng ông giả đối phó với Si Hùng Lâu này Quy Bất Quỳ cũng bất chấp tất cả Ông già nhắm vào Si Hùng Trực tiếp thi triển phá không Cùng bài lúc nãy Con yêu quái này đã bị Bách Vô Cầu đã thương Chúng phải một đòn phá không Thì liên tục lồi lại phía sau mấy chục bước Có điều ngoài việc bị đẩy lui ra pha không cũng chẳng thể Gây ra thương tích gì cho nó Sau khi luồng sức mạnh khổng lồ của pha không Biến mất Xì sì hùng lại tiếp tục Sông tới chỗ bách vô cầu một lần nữa Quỷ bất quỷ luyện thủ sẵn Một viên trước kim Giờ hai ngón tay Ông giả nhanh chóng bổ sung thuật pháp Rồi lập tức vung tay Về phía con xì sì hùng kia một lần nữa Ta tới đây Lúc đại quảng nhân Đại lào tới bên cạnh quỷ bất quỷ Ông ta cũng thi chuyển động tác giống như ông giả Đồng thời mở hai cánh tay đánh về phía si hung Hai luồng phá không đánh về cùng một mục tiêu Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra Hai luồng sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào si hung Đoàn một tiếng Còn si hung bay ngược ra ngoài Lục đại quy bất quy mới thở vào nhẹ nhõm Lục quay đầu lại nhìn quảng nhân với đại phương sư này đã trợn trăng mắt lên Thoát lực té xỉu ngay bên cạnh ông giả Thầy sư tôn của mình gục xuống Hòa sân cũng mặc kệ Phải đi tìm kẻ thổi còi Vội vàng lao tới bên cạnh Quảng Nhân Trước tiên độ một phần thuật pháp của mình Cho Quảng Nhân Sau đó mới lấy ra một chiếc kim nhỏ nét vào tay đại phương sư tóc bạc Lúc này Mạch vô cầu đã bắt đầu xuôi bọt mép Lại đột nhiên mở mắt Hắn nhìn mấy người bên cạnh rồi ngơ ngác nói Sao ông đây Không nhớ gì thế này Đã tìm thấy kẻ lúc nãy thổi còi chưa Ông đây phải nhét cây muôi Ông đây phải nhét cây muôi Vào mông hắn mới được Nói được một nửa Bánh vô cầu bị chốt bọt mép bên mình Làm sặc Ban đầu ho khủ sụ Cùng lúc đó từ phía xa có một bóng người cao lớn Thở hồn hền để đến chỗ mấy người bọn họ Con si hùng lúc nãy Bị hai luồng pha không đánh bay ra ngoài Thế mà lại đã quay trở về Lúc này nửa thân mình con si hùng Đã rách toạc dạ lộ cả xương cam bị đánh nát dù thế nào Rồi như thế mà nó vẫn Lê tưởng bước tiến về phía này Trong tư thế của nó Có vẻ dù phải chết Cũng sẽ kéo theo một người làm đệm lưng Vẫn chờ thôi đúng không Bánh vô cầu nhổ hết bọt mép ra Sau đó Lại muốn tiếp tục xông tới Đánh chết con suy hùng cho hạ dẫn Để hắn còn chưa kịp nhắc chân Thì đã quy xuống xuống mặt đất Đánh dầm một tiếng hai tay bịt kín lỗ tay hay lấy với ruột của mình à lại nữa rồi để khôn kiếp kiện lại thổi cỏi ông đạiị đau chết mất thôi lâu này cầu lốc tiếng cỏi mà cả quê bất quy và Quảng nhân đều không nghe thấy vang lên con suyùng si kia đồng thời giống lên lớn một tiếng vì không có c để tiếng giống của nó nghe lại càng ghê giận hơn ngayy mắt Nó lại xông đến trước mặt Quảng Nhân Và Quy Bất Quy Một canh tay vùng lên Gạt bay Quy Bất Quy Vừa giờ hai tay ra Còn chưa kịp tung chiều sang một bên Lúc này Quảng Nhân mới vừa tỉnh lại Đang định thi triển song kiến Để bảo vệ chính mình Thì si hùng đã quay sang Vùng một đấm nhắm vào mặt đại phương sư tóc bạc Nếu một đấm này đánh chúng Hẳn là cái đầu của Quảng Nhân Sẽ nát đứa tương Cho dù có sở hữu thân thể trường sinh bất lão Thì cũng chẳng làm gì được nữa. Mà thầy cô đấm này. Sắp sửa đánh trúng Quảng Nhân. Hỏa Sơn đột nhiên vô lên người ông ta. Dùng chính thân thể của mình. Đưa cho Sư Tôn một đấm này. Cô đấm của Sư hung Đánh thùng lòng ngực Hỏa Sơn. Màu tươi bắn đầy lên mặt Quảng Nhân. Dù vậy Hỏa Sơn. Vẫn ôm nghỉ lấy Sư Hùng không buông tay. Dẫu hết chút hơi sức cuối cùng nói. Đi mau. Sư Tôn. Đi mau. Sư Tôn. Trong khi nói, hỏa sơn phun giá một quả cầu lửa vào mặt con si hung. Nhảy lông quả cầu lửa làm cho mắt con yêu quái. hắn mở hai tay, thi triển phá không, nhắm vào đầu si hung. khoảng cách quá gần, hơn đợt trước đó si hung đã bị bách vô cầu đánh trọng thương. Liệt tiếp chịu mấy đòn phá không của Quy Bất Quy và Quảng Nhân. lúc này, công đan như nỏ mạnh hết đà. Quy lực của đòn phá không này đành bày cái đầu của nó. Chỉ còn lại một thân thể thương tích khắp nơi. Trên đó còn có một tên Hòa Sơn sắp chết. Hòa Sơn ngã xuống mặt đất, gáng gượng nói lời chăng chối cuối cùng với sự tôn của mình. Đây chính là chuyện đệ tử còn giống người. Ta đã điền thấy cảnh tượng này trong chiêm tổ. Điều đó đến sớm hơn dự kiến rất nhiều. Chết rồi. Hết 5 trường của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Liệu Hòa Sơn có chết không? <cười> Chúng ta biết ở phần chính truyện thì Hòa Sơn vẫn sống. <cười> có lẽ đây sẽ là Quảng Nhân dùng một cái thuật pháp gọi là liên kết liên kết uh, sức mạnh gì đó mà ở phần chính truyện đã có nói đó. Nghĩa là Cái liên kết này thì dù Một trong hai người chết Thì người còn lại sẽ chết Liên kết sinh mệnh gì đó Thành cũng quên mất cái tên cụ thể của nó rồi Nhưng mà đại loại là như vậy Chắc là sau cái chiêu thức của Hỏa Sơn vừa rồi thì Quảng Nhân đã nhận lại đệ Và Hai người Sẽ đồng quy vô tận với nhau Có chết thì cũng chết Tất nhiên là bây giờ chưa chết rồi Về sau cũng không chết nữa đọn tải đến hết truyện. vẫn còn à, Lục Vô Kỵ và Quy Trần chưa giải quyết được hai cái tên đấy. Nói chung là mấy cái phần sau thì vẫn quanh quanh cái việc là giải quyết à, Lục Vô Kỵ và Quy Trần. Ok, chúng ta cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện cũng như là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Okay, Thành nghỉ chút rồi sang bên kia livestream stream Hôm nay live hai chuyện Đọc ở bên miễn truyện thì có vẻ không vấp lắm Có thể sử dụng được Không cần phải cắt kép Mà sang bên kia đọc đúng biết thế nào Ok bye bye cả nhà nha Thành nghỉ chút rồi lấy sức còn đọc chuyện cho bên kia He <cười>